các bạn đang nghe tại đọc truyện audio ông tha cho sợ rẫy sùa cái lưỡi linh hoạt đi vào trong miệng của nàng cùng cái lưỡi non mềm của nàng say dưa hồn đến mức kịch liệt ngoài cửa sổ bóng đêm dịu dàng mà bên trong phi cơ trực thăng có hai người đang ôm nhau muốn đi đến tận trời đất khi hắn cực nóng hôn xuống thì đôi môi đỏ mọng của nàng vẽ thành một nụ cười hài lòng vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện